Trường 33. Những chiếc vé thừa Vào những ngày có các trận đá bóng, toàn bộ dân chúng Moscow chia ra làm hai phe không hiểu nhau. Một phe gồm những người hâm mộ bóng đá, một phe khác gồm những người bí hiểm, hoàn toàn thờ ơ đối với môn thể thao vô cùng hấp dẫn ấy. Rất lâu trước khi bắt đầu trận đấu, những người thuộc phe thứ nhất từ khắp nơi trong thành phố đã đổ về phía mấy cái cổng cao của sân vận động họ vinh váo nhìn những người lúc đó đã đi về phía ngược lại vào trung tâm thành phố đến lượt mình những người moscow thuộc phe thứ hai thường nhún vai thắc mắc khi thấy hàng trăm tàu điện, ô tô buýt, trộn buýt chật ních người và hàng nghìn xe hơi từ từ bơi giữa các biển người khâm mộ xô nổi ồn ào đang đi bộ tới sân vận động nhưng ngay cả phe những người khâm mộ bóng đá mà người ngoài tưởng là sức thống nhất ấy thì cũng chia năm xe bảy Trong những ngày đó, vì các mâu thuẫn hết sức sâu sắc và gần như không thể giải quyết nổi. Lúc những người khâm mộ còn ở trên đường đi thì điều đó chưa bộc lộ rõ rệt. Nhưng khi đến bên mấy cái cổng thiên liêng của sân vận động, thì các câu mâu thuẫn kia lập tức xuất hiện với tất cả sự gây ghét và quyết liệt của mình. Lúc bây giờ mới vỡ lẽ ra rằng những người này thì có vé, còn những người kia thì không có vé. Những người có vé đàng hoàng và thạt nhiên đi vào sân vận và động. Còn những người không có vé thì hớt hải chạy tới chạy lui và đâm bổ đến bất cứ ai vừa bước tới gần với câu hỏi ai oán Có vé thừa không? Thưa ông, ông không có vé thừa ư. Nhưng những chút vé thừa thì có rất ít, còn những người cần vé thừa lại thì có rất nhiều. Cho nên Vôn Cà và hai người bạn của nó hẳn là chẳng được sơ búi gì nếu như ông Cô không trổ tài của mình. Rất sung sướng và vui lòng, Ông đáp lại lời yêu cầu của Volca. Các cậu sẽ có ngay lập tức bao nhiêu vé cũng được. Và đúng thế, ông chưa kịp nói kết tiếng cuối cùng thì trong tay ông đã có cả sấp vé màu xanh lá cây, màu xanh da xa trời, màu hồng và màu vàng. Hỡi cậu Volca đáng yêu. Ngân này mảnh giấy nhiều màu đã đủ chưa nào? Nếu chưa thì ta... Ông của ta biết vẫy vẫy sấp vé và việc đó suýt nữa làm cho ông ta tòi mạng. À, những chiếc vé thừa một trong số... Những người khâm mộ sung sướng xeo lên và thu hết sức đâm bổ về phía ông Khotabit. Chỉ vài giây sau, không dưới trăm rưỡi người trong tình trạng bị kích động đã ép ông Khotabit vào lớp tường bê tông của sân vận động. Đến nỗi, ông già hẳn là chết bẹp nếu như Volcar không chạy tránh sang một bên và gào tướng lên. Các ông ơi, có ai cầm vé thừa không? Có ai cần vé thừa không nào? Nghe mấy tiếng mầu nhiệm ấy, tất cả những người vừa ép ông Kotobis vào chân tường đã ùa về phía Volka, nhưng Volka đã lặn luôn vào đám đông và biến mất như độn thổ vậy. Rồi một phút sau Volca, Zetia và ông Kotobis đã chìa cho người xót vé ở cổng phía bắc ba chiếc vé và đi vào sân vận động, để lại phía sau mình hàng trăm người chẳng được vào xem trận đá bóng hôm đó. Trường 34 Lại chuyện kem Ba người bạn chúng ta vừa ngồi vào chỗ thì một cô gái mặc tạp dề trắng và đeo cái thùng cũng sơn màu trắng bước tới trước mặt ông Kutabit. Cụ có xe kem không ạ? Cô hỏi và lập tức sợ hãi hét lên. Công bạn bà nói, bất cứ người nào ở vào địa vị cô ta cũng đều phải sợ hãi. Thường ra, cô gái bán kem có thể trông chờ một câu trả lời nào nữa. Trong trường hợp tốt nhất, rất vui lòng xin cô cho tôi ba chiếc trong trường hợp xấu nhất không chúng tôi không ăn kem đâu cô ạ bây giờ các bạn hãy hình dung cảnh ông già đội mũ cói sùng nghe câu hỏi lễ phép của cô bán kem đã lập tức đỏ bừng mặt như gấc chú thích nguyên bản như cà chua hết chú thích cả bắt đỏ ngầu toàn thân chẳng hiểu sao lại run lẩy bẩy ngoài người về phía trước với vẻ hăm dọa và nói bằng cái giọng thì thầm kinh sợ À à à mi lại muốn làm khổ ta Bằng cái món kem đáng huyền sủ của mi sao Ồ không mi chẳng làm được cái trò đó đâu Hỡi cái con đề tiện kia Ta đã thấy đủ lắm rồi Cái món kem hốn kiếp của mi. Ta một lão già gốc kết Đã từng ngồi Ngốn 46 chiếc kem ở trong sạp xiếc Và chỉ chút xíu nữa thôi Là ta đã đi chầu ông bà Ông vải rồi Còn vô phút kia mi cứ run sợ đi Bởi vì ta sẽ biến mi Thành một con cóc số xí Ngay bây giờ nói rồi ông già Cuthbert đứng dậy và đã sờ hai cánh tay xương sầu nhanh nheo của mình lên trên đầu thì cô bé ngồi bên cạnh có cặp lông mày bạc màu trên khuôn mặt đầy tạt nhang đã níu ngay hai tay ông già lại chị ấy không hề có lỗi trong việc ông ăn tham và muốn quá nhiều kem xin mời ông ngồi vào chỗ cho và đừng có giở trò lấm lầm ca lầm cầm ra đấy xin tuân lệnh ông già nhũn nhạt đáp buông tay xuống ngồi vào chỗ của mình và nói thêm với cô bán kem đang chết kiếp bằng một giọng rất hắt: "Mị có thể đi được. Ta tha tội cho mị đó. Hãy xéo đi cho sành và phải đội ơn suốt đời cậu thiếu niên này, bởi vì cậu ấy đã cứu sống mị." Cho đến tận cuối trận đấu, cô gái bán kem không hề ló mặt ở lối đi này. Chương 35 cần phải có bao nhiêu quả bóng? Trong khi ấy, sân vận động đã sục sôi bầu không khí. Tưng bừng, đặc biệt vẫn thường có, ở đó vào lúc diễn ra các trận đá bóng có tính chất quyết định. Loại phóng thành kiểu ngoan ngoan, 80.000 người xu nổi bàn cãi về kết quả có thể có của trận đấu sắp diễn ra. Vì sự bàn cãi đó, trên không trung luôn luôn động lại luồng âm thanh ồn ào, đều đều, chẳng thể phí với gì được. Mọi người đều nóng lòng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Thế rồi cuối cùng, trên sân cỏ xanh non xuất hiện trọng tài chính và hai trọng tài biên. Ông trọng tài cầm trên tay quả bóng sẽ phải chịu nhiều cú sút hôm đó, sẽ phải lướt trên cỏ và bay trên không chẳng phải chỉ một km, để rồi sau mấy lần lọt trội vào cầu môn của bên nào đó, quả bóng ấy sẽ quyết định độ nào giành được thắng lợi trong trận đấu này. Trọng tài đặt quả bóng ở chính giữa sân. cả hai đội đã từ phòng thay quần áo của mình chạy ra sân và đứng xếp hàng đối diện nhau hai thủ quân bắt tay nhau rồi rút thăm xem đội nào phải chơi ở bên bị chói nắng. Cứ số phận hậm hú đó sơ vào đội bóng đá của hội thể thao Dubilo làm cho đội bóng đá của hội thể thao Siber và số khán giả cổ vũ cho đội này rất lấy làm thích thú. Hỡi cậu Volka, cậu không thấy cần thiết phải giải thích cho kẻ đầy tớ chẳng xứng đáng của cậu biết rằng hai chàng trai mà ta rất có cảm tình kia sẽ làm gì với quả bóng ư? Ông Kotobis kính cần hỏi, nhưng đáp lại vun chỉ sốt ruột, cạt đi, rồi ông khắc hiểu tất cả ngay bây giờ. Đúng lúc đó, một cầu thủ của đội Dubilo đã dùng mũi giày đá đánh binh vào quả bóng và trận đấu bắt đầu. Vài phút sau, ông Kotobis lại hỏi với vẻ không bằng lòng. Chẳng lẽ 22 chàng trai dễ thương ấy phải chạy trên cái xanh rộng đến thế phải mất sức? Ngã lên ngã xuống Xô đẩy nhau Chỉ là để có dịp đùa theo quả bóng ra xấu xí Trong vài khoảnh khắc Và sự sĩ có toàn bộ chuyện đó Là vì chỉ kiếm được mỗi một quả bóng Cho mọi người cùng chơi Nhưng Vôn Ca mải mê theo dõi trận đấu Nên lại chẳng trả lời ông già cả Và lại đồ đến lượt ông Cô Hàng tiền đạo Sai Đã đoạt được bóng Và đang dẫn xuống gần cột môn của Dubilo Vôn Cậu biết sao không Xây nhà thầm thì với bạn mình Ông Cô Tô chẳng hiểu mua tê gì về bóng đá, mình thấy thế mà lại mày đấy. Nếu không ông ấy sẽ sợ trọ lầm ca, lầm cảm xa ở đây, thì lột thôi to. Mình cũng thấy như thế, Vôn đồng ý với Sư và bỗng nhiên nó kêu ối lên một tiếng rồi đứng phát dậy. Cùng một lúc với Vôn toàn bộ 80.000 người xem đều đứng phát dậy và la to với vẻ lo ngại. Tiếng còi của trọng tài xé lên, các cầu thủ không cần đến tiếng còi đó cũng đã đứng sững tại chỗ rồi. Đã xảy ra một chuyện gì đó chưa từng có trong lịch sử môn bóng đá và hoàn toàn không thể giải thích được nếu xét theo các quy luật của tự nhiên. 22 quả bóng màu sạc sỡ từ đâu đó ở trên trời rơi xuống và lăn khắp sân. Tất cả những quả bóng này đều được làm bằng da dê thuộc thượng hảo hạng. Bậy quá, tên là càn quấy, một trò đùa khả ốm. Nhiều người la ó trên các khán đài. Dĩ nhiên, phải lập tức tống cổ kẻ thủ phạm ra khỏi sân vận động và thậm chí phải sao cho công an, nhưng chẳng ai có thể phát hiện ra được thủ phạm. Trong số 80 nghìn người xem, chỉ có 3 người, ông Kotbit và hai cậu bạn trẻ tuổi của ông, biết rõ kẻ thủ phạm đó là ai. Ông làm cho gì thế hả? Volka thì thầm vào tai ông Kotbit, ông đã làm ngừng cả trận đấu và làm đội Saba bị mất một bàn thắng trông thấy. Tuy nhiên, Về chuyện chặt máy ấy của đội xe 3, Vunca không lấy gì làm buồn bã cho lắm. Nó cổ vũ cho đội Dubilo. Ta muốn làm như vậy cho tốt hơn. Ông Cotabit cũng thì thầm thanh minh. Ta nghĩ sẽ tiện hơn nếu mỗi cầu thủ đều có một quả bóng riêng để chơi cho thỏa thích, khỏi phải xô đẩy và chạy như điên trên cái sân rộng ấy. Cháu phải làm gì với ông bây giờ đây? Vunca phung tay, ấn ông già ngồi xuống chỗ của mình và sở thích vội cho ông biết những nguyên tắc cơ bản của môn bóng đá. Chi tiết rằng đội Dubilo lại phải chơi ở bên bị chó nắng, còn qua hiệp nhì khi hai đội đổi chỗ cho nhau thì ánh nắng chẳng còn can trở đụ nào nữa. Quá xa đội Seba tự xưng lại vớ được những điều kiện tốt hơn. Cuối cùng, Vutka nói với giọng bao hàm nhiều ý nghĩa, nói hy vọng rằng ông Kotbit sẽ chú ý đến lời nó nói. Thật vậy, như thế thì chẳng có bằng gì cả công bằng xì ca, ông già Đồng ý và đúng lúc đó, mặt trời liền lẩn sau một đám mây nhỏ và không hề ló ra cho tới khi kết thúc trận đấu. Trong lúc đó, những quả bóng thừa đã được đưa ra khỏi sân, trọng tài đã tính số thời gian bị mất một cách vô ích và trận đấu lại tiếp diễn. Sau khi được Volca giải thích, ông Kutubitz bắt đầu theo dõi trận đấu với sự thích thú mỗi lúc một tăng. Vì chuyện 22 quả bóng mà bị mất một bàn thắng trông thấy, các cầu thủ sai ba tỏ ra bực bội còn ông già thì cảm thấy mình có lỗi đối với họ và cảm thấy lương tâm bị cắn xích ghê gớm chương ba ông kotamits nhập cuộc tình cảm của volka và tình cảm của ông kotamits trái ngược nhau một cách hết sức nguy hại khi volka mặt tươi soi soái vì quá trí ấy là mỗi lần một cầu thủ nào đó trong đội sabah suýt trượt cầu môn của đối phương ông già cổ vũ rủ hơn cả gà rù Nhưng khi cổ thủ tiền đạo Jubilo sút ra ngoài cầu môn của Saiba, cảnh tượng lại thay đổi hẳn, ông Kotobits cười ha hả, "Cậu Fonka thì bực tức ghê gớm. Ông Kotobits, cháu hở chẳng hiểu ông thấy có cái gì đáng cười ở đây, suýt nữa thì được một bàn rồi." "Suýt nữa thì kể gì, hỡi cậu Fonka, quý báu nhất của ta." Ông Kotobits đáp lại, "Fonka, bằng một câu nghe lọt được ở đâu đó." Lần đầu tiên làm quen với bóng đá, ông già vẫn chưa biết rằng còn có những người cổ vũ cho đội này hoặc đội nọ. Ông coi nỗi buồn của Volca về việc đội Jubilo bị chói nắng như là sự quan tâm bình thản của cậu bé vì lẽ công bằng. Dĩ nhiên, ông chẳng hề ngờ rằng chính ông đã trở thành một người cổ vũ và cả Volca cũng không hề ngờ về chuyện đó. Những gì đang diễn ra trên sân cỏ đã thu hút Volca đến độ nó chẳng mẩy may chú ý đến mọi chuyện khác đó chính là nguyên nhân dẫn đến những biến cố phi thường diễn ra trên sân vận động trong hôm đó. Mọi chuyện bắt đầu từ việc đúng vào một lúc hết sức căng thẳng khi hàng tiền đạo Zubilo tràn xuống gần cầu môn Saiba, vội cả kéo vào tận tại ông Koutubit và sút nổi thì thầm: "Ông Koutubit thân yêu ơi, xin ông hãy làm cho cung cầu môn của đội Saiba rộng thêm ra một chút khi các cầu thủ Zubilo sút bóng vào đó". Ông già nghiêng mặt lại thế đội Sabah sẽ được lợi ra sao trong việc này Sabah chẳng được lợi gì đâu Chỉ Subilo mới được lợi trong việc này thôi ông ơi ông già lặng thinh các cầu thủ Subilo lại suốt trượt rồi 2-3 phút sau một chàng trai vạm vỡ trong hàng tiền đạo Sabah dưới tiếng xeo hò cổ vũ của người xem đã sút một quả rất đẹp vào cung cầu môn của Subilo khi trận đấu chuyển sang sân Sabah trong chốc lát thủ môn Subilo nói nhỏ với một cầu thủ dự bị Ê cậu đừng cười mình nhé, nhưng mình sẵn sàng thề rằng cột cột môn của mình tiếp tay cho cánh xe ba đấy. Sao? Cậu hiểu không? Lúc cánh xe ba rút bóng vào cung cột môn, cột bên phải, lời nói danh sự đấy, cột bên phải, đã dịch ra 50cm và để cho quả bóng lọt vào. Mình đã thấy tận mắt chuyện đó. Cậu đã đo chế độ chưa? Cầu thủ sự bị hỏi, nhiệt độ của cái gì của cột cầu môn ư? Không, nhiệt độ của cậu, có lẽ cậu đang bị ấm đầu đấy. Xì. Thủ môn bực tức nhổ nước bọn và chạy tới chạy lui trong khung cột môn. Các cầu thủ xe ba khéo léo dẫn bóng qua hàng hậu vệ và tiến nhanh xuống sát cột môn của Subilo. Binh! Bàn thắng thứ hai trong vòng ba phút, thêm vào đó, cả hai lần đều không phải lỗi của thủ môn Subilo. Thủ môn đã chiến đấu như một con sư tử, nhưng anh ta có thể làm gì được? Đúng vào lúc bóng suốt vào cung cầu môn, sạc ngang lại tự nâng lên, vừa vặn đều có bóng, bạt vào sau khi chạm nhẹ vào đầu ngón tay của thủ môn. Biết nói với ai chuyện này, ai tin thủ môn buồn bã và hoàng sợ, hình như một đứa bé bị lạc vào rừng rậm giữa đêm khuya. Đã thấy chưa? Thủ môn hỏi Eugrushka với giọng tuyệt vọng. Hình, hình, hình như mình đã thấy. Cầu thủ sợ bị lắp bắp trả lời, nhưng cậu đừng nói với với ai cả dẫu sao thì cũng chẳng ai tin đâu. đúng thế, chẳng ai tin đâu. thủ môn Subilo buồn bã đồng ý. trong lúc đó, ở cánh đài phía bắc đã nổ ra một cuộc cãi cọ không to tiếng. đó là một sơ chức khi có bàn thắng thứ hai của đội Serbia. Vukaj nhận thấy ông già lén rút một sợi sầu. sao ông ấy lại làm thế nhỉ? Vukaj lo lắng nghĩ thầm. nó vẫn chưa đoán được những biến cố nào sắp diễn ra trên sân bóng và lại ý nghĩ ấy chẳng đến với Volca ngay lập tức. Trận đấu hôm nay đã xoay chuyển quá tồi tệ đối với đội Subilo. Truyền đó chắc chắn khiến sáng sáng đến ông già, nhưng bàn thắng thứ hai lọt vào cột nguồn Subilo đã lập tức làm sáng tỏ tình hình. Đúng thế, hiệp nhất đã qua được một nửa và sự may mắn sửa tiêu cuối cùng đã quay trở lại với đội Subilo. Trận đấu chuyển sang sân Seba, các cổ thủ Subilo đang hãm thành như người ta vẫn thường nói và chẳng mấy chốc một cầu thủ tiền đạo cú nhất của đội này đã sút một quả bóng mạnh hết sức vào góc trên của cầu môn Saira. Toàn bộ tám người cười xem đều nhòm cả lên trong tâm trạng hồi hộp khuôn tả. Bàn thắng chắc chắn này sẽ phải mở tỷ số cho đội Subilo, Volca và Sina. cả hai đều cổ vũ cho đội Subilo, sung sướng nhảy, nhính mắt với nhau. nhưng ngay lập tức hai cô cậu đều thở dài thất vọng. quả bóng đi rất chính xác, vậy bà nó lại đập vào sạp ngang và đập mạnh đến nỗi tiếng đập cụ quả bóng vang khắp cả sân vận động. Tiếng đập cụ quả bóng hòa lẫn với tiếng thét của thủ môn Saba. Cái xà ngang đột nhiên hạ xuống đã cứu thủ môn thoát khỏi một bản thua trông thấy, nhưng lại dáng một cú đau điếng vào đầu anh ta. Bây giờ, vùn cà đã hiểu hết tất cả và nó hoảng sợ. Các xà con trai của Khốt Tát, Thế là thế nào? Vùn nói với giọng nói run. Ông thừa biết cả hai đứa cháu Cả cháu lớn xe nha đều cổ vũ cho đội subilo kima Còn ông, quá xa lại trái ngược hẳn Ông cổ vũ cho đội seba Ba. Thà Nội, hỡi cậu Volca may mắn. Đúng như vậy đó, ông xả đáp với vẻ đau khổ. Phải chăng cháu đã cứu ông thoát khỏi cảnh xam cầm trong cái bình gốm? Volca chua chắc hỏi tiếp. Điều đó đúng như bây giờ, đang là ban ngày. Và đúng như một tương lai rực rỡ đang chờ đón cậu. Thế tại sao ông lại tiếp tay cho đội Sai Ba chứ không phải cho đội Subilo? Hà Nội, ta không làm chủ được những hành động của mình. Ông Cotibit đáp và những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt nhanh nheo của ông, ta rất muốn đội Sai Ba thắng. Trường 37 Tình hình cực kỳ căng thẳng Lúc bây giờ Vulca bèn tuyên bố với giọng hăm dọa ông qua chừng sẽ lôi thôi to đấy. Muốn ra sao thì ra. Đúng lúc đó, thủ môn Subilo bị trượt ngay ở chỗ hoàn toàn khô giáo và để cho quả bóng thứ ba lọt vào cầu môn. À, ra thế đấy, Volca nghiến răng khen két thì có nghĩa là ông không muốn yên lành, tử tế. Được rồi, Volca nhảy vọt lên chiếc kế băng và vừa chỉ thẳng ngón tay vào ông Kotebis đang ngồi bên trên nó, vừa kêu lên. Các ông ơi, ông già này lúc nào cũng tiếp tay cho đội Saiba. Ai tiếp tay? Trọng tài tiếp tay à. Cậu nói gì thế? Những người xung quanh xôn xao. Ồ không, không phải trọng tài, trọng tài thì diễn sáng gì ở đây, chính ông này đang tiếp tay, xin hãy để cho mình được yên. Câu cuối cùng Volka nói với Xê Nha, đang sợ hãi giật tay áo cậu bạn của mình. Xê Nha hiểu rằng cuộc cãi cọ ở giữa Volka và ông già chẳng đem lại được điều gì tốt lành cả, nhưng Volka vẫn chẳng chịu thôi. Mặc dù chẳng có ai tin lời nó nói, những người xung quanh cười phá lên. Thế chú em bảo rằng từ đây, từ khán đài Bắc này, ông già này lại tự xưng suy chuyển được khung cầu môn. Hi hi hi. Chắc ông ta có trong túi cái nút bấm đặc biệt để điều khiển khung cầu môn từ xa. Có lẽ ông già này đã tung những quả bóng xuống sân cũng nên. Chính ông ấy đấy, một ca xác nhận bằng một sọng gây cắt là mọi người lại phá lên cười. Thế vụ động đất ở Chile cũng do ông già này gây ra sao. Hô hô hô, ha ha ha, hi, hi, hi chú thích một nước ở Châu Mỹ La cách Liên Xô rất xa hết chú thích không không phải ông ấy gây ra vụ động đất ở Chile đâu ạ Vunca thật thà giải thích động đất là do so những chuyển động tai hại của vỏ trái đất gây ra hơn nữa chuyện đó lại xảy ra ở tận Chile còn ông già này thì vừa mới ở trong bình chui ra một người đứng tuổi hâm mộ bóng đá liền xen vào cuộc nói chuyện ông này ngồi đằng sau Vunca Vunca biết ông vì ông ở ngay cạnh nhà tiền ông là ekini dakarovic chính ông đã đặt tên cho con mèo si bia của bình là comic để tỏ lòng yêu mến người thủ môn nổi tiếng lúc tiếng cười đã bớt đi đôi chút ông bèn bảo volka với ý tốt này tốt hơn hết là chính chú em đừng nên chui vào bình đừng tự làm mất uy tín trước mặt mọi người đừng nói linh tinh và đừng cản trở người khác theo dõi trận đấu chú em ạ sắp có chuyện đến nơi và chẳng cần chú em thì tình hình cũng đã xấu lắm rồi, ông Fg cũng cổ vũ cho đội Subilo. Quả thực, có 11 phút nữa mới tới giờ giải lao mà tỉ số đã lên tới 14-0 nghi về phía đội Sai Mar. Đội Subilo luôn luôn gặp phải những chuyện kỳ lạ nào đó, đội này dường như mới tập chơi, chuyền bóng kém cỏi và vô lý, làm ai cũng phải sừng sốt, các cầu thủ chốc chốc lại ngã lăn kèn, cứ như hôm nay họ mới tập đi vậy còn hai hậu vệ thì chơi hết sức khó hiểu các kiện tướng bóng đá lão luyện mới chỉ thấy quả bóng thôi đã hốt hoảng chạy dạt sang hai bên trông chừng như đó là quả bóng bơm sắp nổ tới nơi hai người bạn trẻ tuổi của chúng ta mới cảm thấy cây đắng làm sao hư, đúng là cõng rắn cánh gà già chúng lại đi giải thích cho ông Kuterbit thề lệ chơi bóng đá làm gì biết sao làm sao giúp được các cầu thủ Subilo để phục hồi sự công bằng đây biết làm gì với ông Kuterbit được tập chí, làm ầm lên cũng chẳng ăn thua. Cùng lắm thì cũng phải kiếm cách làm cho ông thần già không chú ý đến sân bóng nơi đã diễn ra tấn bi kịch thể thao có một không hài ấy. Sợi nhà đã tìm ra lối thoát. Nó rúi vào tay ông Kutamit tờ báo thể thao Soviet. Ông hãy đọc đi để mà biết ông đang làm nhục trước con mắt cạt nước một đội bóng tuyệt vời như thế nào. Nói rồi, Sợi nhà chỉ vào trang báo nơi có hàng tiết in bằng chữ lớn Một đội bóng đang lớn lên. Trong mùa bóng này, đội bóng đá của hội thể thao Tự nguyện Jubilo đã nâng cao một cách sổ xẻ tài nghệ của mình. Ông Kotbit đọc thành tiếng, "Trận đấu gần đây ở Cui mà đội này chơi với các cầu thủ đội bóng địa phương, đội cánh Soviet đã chứng tỏ ra rằng qua đội này hay quá." Ông Kotbit nhận xét và mải mê đọc tiếp. Hai cậu bé sung sướng nháy mắt cho nhau. Ông Kotbit vừa mới cầm báo đọc đội Subilo đã như được thay hình đổi dạng hàng tiền đạo đội này lập tức chứng tỏ rằng bài báo đăng trên tờ thể thao Soviet hôm nay là hoàn toàn phù hợp với thực tế gần như mỗi cú sút của các cầu thủ đội Subilo đều kèm theo luồng âm thanh dữ dội của mấy chục nghìn tiếng reo hò hân hoan trong vòng nửa phút trận đấu đã chuyển sang sân Seba sút sút nữa đi các cầu thủ Subilo quả là những chàng trái tai ba chỉ cần vài Khoảnh khắc nữa thôi là cuối cùng họ sẽ làm ướt được các nghi tỷ số khô khốc đen đủi của mình. À ha, ông F. bắt đầu la hét ầm ĩ sau lưng vôn cà. Các bạn đã thấy chưa? Tôi đã bảo mà họ sẽ cho cánh xe ba, chó ngáp phải xuôi biết tay. Chàu ơi, giá mà ông ấy kìm hãm được trong lòng nỗi khinh hoan của mình. Giá mà ông ấy đừng thụt một nắm đấm vào hông ông Kotobis với vẻ đắc thắng cứ như các cầu thủ Zubilo là những cậu con cưng nhất hạng của ông hay chúng cũng là những học trò cưng của ông. Giật mình vì cú thua ấy, ông Kotbis sợ thờ báo liếc cặp mắt đã thành thạo xuống sân bóng, đánh giá được tình thế trong chấp mắt và trả thờ báo cho cu cậu Xe Nha lại yêu xìu ngay lập tức. ta sẽ đọc sau. Ông già vội vã, rút một sợi sâu và những nỗi khổ đau nhục nhã không sao kiều đổi của đội Zubilo lại tiếp diễn 15-0. 16 không? 18 không? 23 không? Chúng mình cứ 40 giây lại có một quả bóng bay vào cầu môn Zubilo. Thu môn Zubilo gặp phải chuyện gì thế kia? Tại sao anh lại áp mặt vào cột dọc và chỉ thét lên Úi mẹ ơi! Mỗi khi bóng xuất vào cầu môn của mình tại sao bỗng nhiên anh lại rời khỏi cầu môn với vẻ mặt trầm ngâm đúng vào lúc quyết định nhất khi mà trận đấu diễn ra quyết liệt ngay sát khu phạt bóng. Chẳng là trục nhã Từ các khán đài, người ta la ó thủ môn, thật là bệnh bạ, sao lại chơi như thế kia? Nhưng anh ta, một thủ môn nổi tiếng, vẫn tiếp tục rời cầu môn đi qua một bên, với bước chân không vững lúc các cầu thủ xe ba vừa mới tiến lại gần. Cậu sao thế? Cầu thủ sự bị vô cùng lo sợ, hay là cậu bị mất hồn rồi? Đúng là mình bị mất hồn thật, lúc nào cũng như có người túm cổ mình mà lôi vậy mình chống lại nhưng hắn ta lại xô mình ra khỏi cột môn. mình cố nhào tới quả bóng còn hắn ta thì ép chặt mình vào cua dọc và mình bị ép chặt đến nỗi không sao vùng ra được. cha ôi cậu khốn to rồi Lisa ơi. có phải nói. Cái tượng trên sân vận động khác thường đến nỗi không một người nào có mặt ở đó kể cả những người soát vé các anh công an và những người bán hàng xong lại không bày tỏ một cách âm ý tớ độ sừng sút ghê gớm của mình trước những biến cố phi thường đang diễn ra trước mắt họ. Chỉ có một người nhanh mặt trong các trận đấu bóng là mặc dù cũng sừng sốt kỳ gớm, nhưng công hệ bày tỏ thái độ của mình trước những biến cố ấy. Đó là một người đàn ông trầm lặng đến kinh ngạc và điềm tĩnh đến kỳ lạ. 56 tuổi, hơi gầy, tóc bạc, cao lêu kiều, có bộ mặt dài vàng khe, chiến đáo. Bộ mặt đó rất ít biểu lộ sắc thái tình cảm cả những ngày có các trận đấu địa phương, đến những ngày có các trận đấu chung kết. Là những ngày mà chỉ một cú sút bóng thành công cũng đủ quyết định độ nào được đeo huy chương vàng vô địch quốc gia trong suốt cả năm. Người đàn ông ấy bao giờ cũng lạnh lùng, ngồi thẳng người, không cựa quậy và trên vầng trán cao của ông ta không thể hiện một điều gì cả như nhà thơ nọ đã nói như một việc cách hẳn. Hôm nay, ông ta lại ngồi đúng cái chỗ quen thuộc của mình ngay trước mặt ông Kutabit. Ông cổ vũ cho đội Subilo. Ta có thể khỉnh sung được những cảm xúc mạnh nào đang vò xé bộ ngực lép kẹp xương sầu của ông, một bộ ngực của viên thư lại tiêu biểu. Nhưng chỉ cặp mắt đưa đi đưa lại và cái đầu quay trái quay phải một cách khó nhận thấy mới chứng tỏ rằng ông ta không hề thở ơ đối với những gì đang diễn ra trên sân bóng. Có lẽ ông bị đau tim. Ông phải giữ mình. Bởi vì những cảm xúc quá mạnh thường đe dọa ông bằng những chuyện rắc rối khí sức nghiêm trọng. Nhưng thậm chí khi ông quen tay lục tìm trong túi áo vét tông của mình cái hộp con đựng đường tán nhỏ và cái lọ thuốc trợ tim rồi bắt đầu vừa nhỏ từng giọt thuốc vào đường vừa không rời mắt khỏi các cầu thủ, bộ mặt của ông vẫn bất động như cũ. Cứ như ông nhìn vào chỗ trống vậy. tỷ số 23 0 suýt nữa làm ông tắt thở. Ông cũng Hé cặp môi mỏng, sám huyết của mình và kích lên giọng khàn khàn. Giá mà bây giờ, có người bán nước khoáng Bokshomi nhỉ? Ông Wotterby như mở cờ trong bụng, sung sướng trước những thành công kỳ diệu của các cầu thủ Saiba, Cho nên hơn bất cứ lúc nào hết, ông sẵn sàng đem lại niềm vui cho mọi người. Sau khi nghe câu nói của con người lạnh lùng ngồi trước mặt mình, ông xả bí mật búng ngón tay toanh tách, tức là trên tay người... Đó bỗng xuất hiện từ đâu, không biết một ly nước quán bọc xô mi mắt lạnh. Bất cứ ai ở địa vị người đó cũng phải lấy làm ngạc nhiên và Isa cũng đưa mắt nhìn những người ngồi xung quanh. Thế nhưng ông ta vẫn với bộ mặt lạnh như tiền không hề thay đổi, thạt nhìn đưa cái ly đọc hơi nước bên ngoài lên miệng, Xong, ông chưa kịp uống, các cầu thủ Zubilo, tội nghiệp, đang bị đe dọa, thua thêm bản thứ 24. Người đàn ông lạnh lùng nọ cứ ngồi đờ ra như thế, với cái tay cầm ly sờ lên. Cenya, vốn còn mải nghĩ cách cứu đội bóng đã bị thua một cách nhục nhã, liền giật lấy ly nước khoáng Bosomi trên tay người cổ vũ, bơ phờ và hất toàn bộ chỗ đức trong ly vào bộ râu của ông Contabis. Quỷ quyệt làm sao, quỷ quyệt, hen hạ biết chừng nào. Ông thần già kêu lên và bắt đầu vội vã dứt thiết sợi râu này đến sợi râu khác. Thay vì tiếng tưng trong chèo, hai cậu bé thích thú nghe thấy tiếng rung yểu xìu của một sợi dây nhỏ kéo căng. Thế tiếp tay cánh xe ba không phải là quỷ quyệt à? Vôn ca hỏi ông Quaternit với giọng móc máy. Hà cứ im đi cho được việc. Trong lúc đó, hệt như sau bản thua thứ 14, các cầu thủ Zubolo được hồi tình lại chọc thủng tuyến tiền vệ và tuyến hậu vệ của đội xe ba quyết liệt dẫn bóng về phía cầu vôn của đội này. Sau so, ngồi chơi xe nước đã lâu, hàng hộ vệ Seba đâm ra hư không và không thể nhanh chóng sốc hết mình để đương đầu với mối nguy bất ngờ. Cầu thủ Mon Seba lúc đó vẫn thản nhiên ngồi nhăn hạt xưa trên thảm cỏ, khi anh ta đứng dậy được, số hạt xưa chưa nhăn hết làm cho anh bị hóc thì các cầu thủ Subilo đã sút bóng vào ngay trứng sữa khung cột Mon không có cởi bảo vệ, thật là đáng đời. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng tưng trong trẻo vang lên làm cho hai cậu bạn trẻ của chúng ta sầu hết chỗ nói. Thì ra, cuối cùng ông Kotobis vẫn tìm được một sợi sâu khô. Hà Nội rời nhà, rời nhà, cắt bắt tin tưởng và đôi tay chính xác của cậu để ở đâu. Tại sao cậu không đề phòng cẩn thận? Bây giờ thì đội Zubilo sôi hỏng, bỏng không xôi. Ông Kotobis, thân yêu ơi, ông Kotobis yêu quý ơi, ông hãy cho đội Zubilo gỡ lại tí chút đi. Nani nhưng ông Koutoubi sơ bộ chẳng nghe thấy gì hết và quả bóng đang bay vào giữa cung cầu môn Serbia bỗng ngoặt về phía quả sọc bên trái rồi giáng vào đó một cú mạnh đến nỗi quả bóng liền rụng ngơi trở lại bay suốt cả sân vừa bay vừa cố tránh các cầu thủ Zubilo đón được nó cứ như nó là một vật sống vậy và cuối cùng nó nhẹ nhàng lăn vào cái cột môn nhiều đau khổ của đội Zubilo 24-0 với hai đội ngang sức nhau thì số này đã làm cho mọi người phải sừng sốt. Lúc bây giờ Volca hoàn toàn mất tự chủ. Tôi yêu cậu ông. Một lần cuối ra lệnh cho ông phải chấm dứt ngay lập tức cái trò nhạo bán đó. Volca khẽ giết vào tay ông Cô Nếu không, tôi sẽ tuyệt sao vĩnh viễn với ông. Ông hãy chọn đi, hoặc là tôi, hoặc là đội Sai Ba. Chính cậu cũng là một người hâm mộ bóng đá. Chẳng lẽ cậu lại không hiểu nổi tại sao? Ông già van này nhưng khi cảm thấy Qua nét mặt của Vonka, hẳn là lần này tình bạn của hai ông cháu sẽ đi tiêu. Ông Contobit đành phải nói nhỏ, "Ta xin sẵn sàng đợi lệnh của cậu." Các cổ thủ Zubelo không hề có lỗi trong khi ông cổ vũ cho đội Seba. Ông đã làm nhục họ trước con mắt cả nước, bây giờ ông hãy làm cho mọi người thấy rằng họ không hề có lỗi trong việc họ bị thua. Xin tuần lạnh hỡi cổ thủ Mun, chẻ tuyết quật tấm hồn ta. Tiếng còi của trọng tài báo hiệu Sở Giải Lao vẫn còn chưa dứt thì 11 cầu thủ trong đội bóng đá của hội thể thao tự nguyện Zubilo đã bắt đầu đồng loạt hắt hơi và ho sù sụ. Họ nối đuôi nhau xếp hàng trực trọng rồi ê oài bước vào phòng thay quần áo của mình, ra đi vừa hắt hơi và ho liên tục. Một phút sau, người ta phải gọi bác sĩ vào đấy. Toàn đội đều cảm thấy khó chịu trong người. Bác sĩ bắt mạch tất cả các cầu thủ, đề nghị họ cởi áo, sau đó xem quang miệng. Rồi đến lượt mình, ông gọi trọng tài vào phòng thay quần áo của đội Zubilo. Này, anh Luca F.K. Nyevich, phải khoán trận đấu lại thôi, còn tỷ số trận đấu thì phải coi là không có giá trị. Tại sao vậy? Tại vì đội Zubilo không thể xuống sân bóng ít nhất là 7 ngày. Bác sĩ trả lời với vẻ bối rối. cả đội đều bị bệnh. Bị bệnh? Bệnh gì? Si. Một trường hợp rất kỳ lạ trong y học, anh Luca F.K. Nyevich ạ. Tất cả 11 anh chàng người lớn hành hoi này đã đồng loạt mắc một chứng bệnh trẻ con, bệnh sởi. Luka Evgenievich, chúng tôi cũng không thể nào tin được nếu như tôi không vừa khám họ hết sức kỹ lưỡng. Trận đấu có 1-0-2 trong lịch sử môn bóng đá để kết thúc như vậy đó. Trong trận này, một người cổ vũ đã có thể dùng phép thuật để tác động đến quá trình diễn biến của trận đấu. Như các bạn thấy đấy, việc đó chẳng đem lại điều gì tốt lành cả. Trong một bài báo đăng trên tạp chí Bệnh Sởi, giáo sư nổi tiếng Cốc Liêu đã mô tả tìm vì sự việc hiếm có. 11 vận động viên người lớn đã đồng loạt mắc Bệnh Sởi lần thứ hai trong đời mình. Nhưng hôm sau ngủ dậy lại hoàn toàn khỏe mạnh. Bài báo có đầu đề là Đấy, đã thấy chưa? Bài này thành công tới mức không thể nào mượn được số tạp chí có đăng bài đó trong các thư viện. Số tạp chí ấy liên tục được mọi người truyền tay nhau đọc. Vì thế, các bạn đọc thân mến của tôi, tốt hơn hết là đừng đi tìm số tạp chí ấy, chớ sao thì các bạn cũng chẳng tìm được nó đâu, chỉ tổ mất thời giờ vô ích mà thôi. Chương 38: Làm lành. Đám mây nhỏ che mặt trời khi nãy bây giờ đã bay cuốt sâu đường chân trời, bởi vì chẳng còn cần đến nó nữa. Trời lại nắng, 80 kịt cười bắt đầu rời khỏi sân vận động. Từ từ bước qua những lối đi hẹp xây bằng bê tông, mọi người đều đi thông thả, ai cũng muốn nói lên ý kiến của mình về những điều chưa từng thấy của trận đấu vừa kết thúc hết sức kỳ lạ. Nhiều phỏng đoán được đưa ra, phỏng đoán này lại rắc rối rồi phỏng đoán thêm kia, nhưng ngay cả những người sầu óc tưởng tượng nhất cũng không thể nào hình dung nổi một điều gì đó có thể gợi đến dù là xa xôi, những nguyên nhân thật sự dẫn đến việc làm hỏng trận đấu chỉ có ba người xem là không tham gia bàn cãi cả ba lặng lẽ rời khán đài Bắc vẫn lặng lặng họ leo lên một chiếc trôi lay bus chật tích người rồi họ lại lặng lặng xuống xe ở phố hàng thịt xanh và đi về nhà trời bóng đá hay đấy cuối cùng ông Cotebit đánh bạo lên tiếng hmm Volka hầm hừ đáp lại theo ta khó nhất là lúc sút bóng vào cung cầu môn của đối phương ông Cotebit nói tiếp với giọng gượng gạo có đúng không hỡi cậu vulka vulka lại hầm hừ cậu vẫn còn giận ư. hỡi cậu thủ bùn của tâm hồn ta ta sẽ cắn lưỡi chết nếu cậu không trả lời ta ngay lập tức ông xà bước lập cập bên cậu bạn đang giận dỗi của mình. vừa buồn bã thở dài vừa nguyên sùa cái giờ mà ông đã đồng ý đến sân vận động ông lại còn hỏi nữa ha vulka trả lời ông xà với giọng gay gắt nhưng rồi nói tiếp với giọng đã dịu đi rất nhiều ông già ơi ông đã gây ra biết bao chuyện sắc sối cháu sẽ nhớ đến già thế mà cũng đòi là một người cổ vũ không chúng cháu sẽ chẳng đi xem đá bóng với ông nữa đâu chúng cháu chẳng cần vé của ông nữa lời nói của cậu là một đạo luật đối với ta ông Cuthbert vội vã đáp và rất hài lòng là đã thoát được một cách khá dễ dàng Sau này, ta chỉ cần thỉnh thoảng cậu kể lại cho ta nghe về các trận đấu bóng, thế là đủ lắm rồi. Hai ông cháu không còn giận dỗi nhau nữa và lại đi tiếp. Lúc về gần tới khu nhà của Vulcar, hai ông cháu nghe thấy tiếng ồn ào, kêu la, khóc lóc. Lại bắt đầu rồi, Vulcar nói, seriosa, heo lại làm trò đấy. Làm cho, ông của tôi hỏi, cậu ta là diễn viên à nó là một thằng càn quý. Vulcar đáp, bọn trẻ nhỏ, đúng là khốn khổ vì nó.